Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đó không có ai biết em Thật vậy không? Vậy thì tốt quá Em cảm ơn thầy ạ Anh ta lừa cô gái Đưa cô đến bờ sông Anh ta nói một hồi toàn những lời ngon ngọt Khiến cho cô gái trở nên mất cảnh giác Em đừng có trách anh Việc này không thể để người khác biết được Nếu không tương lai của anh Sẽ bị hủy hoại mất Sở dĩ anh ta chọn khu vực này Chính là vì địa thế ở đây tương đối cao, nước chảy xiết, hơn nữa anh ta cũng biết cô gái này không hề biết bơi. Sau đó anh ta đã nhẫn tâm đẩy cô gái rơi xuống khúc sông con nước đang chảy xiết ở đó. "Thầy ơi, thầy, thầy ơi, cứu, cứu tôi với." Anh ta nghĩ rằng rơi xuống khúc sông này sẽ không thể trôi đi đâu được, lại thêm làm mồi cho cá ăn nữa. Sự việc này vĩnh viễn sẽ không có ai biết được. Không ngờ sự việc này lại gặp phải chúng hai chắc con của lão đại, không những vớt cái xác lên mà còn giúp phá án. Nghe nói khi người đàn ông đó bị bắt, có rất nhiều người vây xung quanh xem và mắng anh ta, nếu không có cảnh sát ngăn lại, chớ biết chừng anh ta đã bị dân thôn phẫn nộ đánh cho tới chết rồi. Thân là một người thầy giáo mà lại làm ra cái chuyện thương thiên hại lý như vậy, khiến cho người dân nơi đây đối với anh ta vô cùng phẫn nộ lại nói đến hai chạc con của lão đại, giải quyết xong việc kết xác của cô gái đó, họ mới nghĩ ra bất và cả một đêm không ngủ, liền sửa soạn quay về nhà nghỉ ngơi, bù lại một ngày. Được rồi, đừng có xem nữa, sau này bớt chào hỏi ông họ Tần đó đi, ông ta đã là người làm quan rồi. Còn thấy ông ta cũng được đấy chứ, ít nhất thì ông ta cũng không phải là hạng người keo kiệt. Đại Ninh lúc này đang rất vui, kiếm được 500 đồng Cũng coi như không uổng công Đúng lúc vừa đi vừa nói chuyện Có điều làm cho đại quảng để ý Lại là dường như phía sau Có người đang theo dõi hai cha con của họ Cha à Hình như Hình như có người theo dõi chúng ta Ta biết đó là ai rồi Mặc kệ họ đi Chúng ta cứ đi thôi Thực ra đại ninh không có giống như người bình thường Anh ta cũng cảm nhận thấy điều đó Nhưng mà thấy cha của mình chưa nói gì nên bản thân cũng không có dám làm kinh động đến người đó. Ta nói này, con phải nghe ta, cái người họ tần đó là người rất phiền phức, là một nhân vật không có tầm thường đâu đấy. Dạ con biết rồi, mau về nhà ngủ thôi, con buồn ngủ quá rồi chà. Nhưng mà cái người đó dường như đã theo được hai chắc con họ thì sẽ không để dễ dàng mà bỏ đi. Sau khi giải quyết xong chuyện cái xác nữ dưới sông, Hai cha con lão đại trở về nhà và ngủ một giấc thật là ngon lành. Nói thực, trong khoảng thời gian này là trong thôn có quá nhiều chuyện. Hai cha con đã lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon lành. Nhưng khi đại ninh tỉnh giấc mới phát hiện ra cha của mình đã dậy từ lâu. Ôi, ngủ ngon quá cha ạ. Cha, sao cha dậy sớm thế? Ta đâu phải loại người vô tâm như con đâu chứ. Bị người ta theo dõi mà vẫn có ngủ ngon như vậy được. Hả? Người đó còn chưa rời đi à? Đó chẳng phải là vẫn đang đi lại ở mé bên kia hay sao? Hóa ra, cách người khi họ trên đường từ bờ sông về nhà, lén lút đi theo hai cháu con của họ, sau đó cứ quẩn quanh mãi ở đó, khiến cho đại quảng không thể ngủ yên được. Nghe cha mình nói như vậy, đại Ninh cũng cảm thấy rất lạ, men theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài của bức tường. A, người đó còn chưa rời đi. Nhà họ đại thuộc loại nhà cổ, bức tường ngoài sân không có cao, quả thực mé bên ngoài tường có một cái đỉnh đầu của một người nào đó đang đi qua đi lại. Con phải đi xem xem, con quỷ nào đang tác yêu tác quái ở đây vậy chứ. Đại Đình không có nhịn được, muốn ra ngoài xem cái người đó rốt cuộc là ai, còn Đại Quảng cũng không có ngăn anh ta lại. Ông ta đứng dậy đi theo ra bên ngoài. Cẩn thận một chút, con còn phải sợ ông ta hay sao chứ? Ai mà chẳng biết. Làm gì có con yêu ma quỷ quái nào giữa ban ngày ban mặt dám to gan đi lại như vậy. Chắc chắn là một người bình thường, nhưng không biết tại sao người đó không có dám gặp mặt mà chỉ đi lại ở phía bên ngoài kia thôi. Ai đấy? Lang thang ở đấy làm gì vậy? Đại Ninh còn trẻ khỏe, nên kéo mạnh một cái cửa đã mở ra, hướng ra bên ngoài hô lên một tiếng. Không ai mà biết được cái người đó cũng đang bám vào cửa ngó vào bên trong. Vừa đúng lúc hai gương mặt đối mặt với nhau Lúc này thì mặt của hai người Chỉ cách nhau hơn chục phần Đại Ninh vừa nhìn thấy khuôn mặt Của người trước mặt của mình Đột nhiên làm cho anh ta sợ hết hồn Ai dám nói đây... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net